Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 diễn biến tác phẩm truyện Dông Bã cuộc đời của tác giả Quốc Khánh. Nhân vật lập của chúng ta thì thật là may mắn khi không bị truy cứu vì cái tội đã cưỡng bức cô gái Hoa. Tuy nhiên thì cuộc đời Dông bão của anh ta đã bắt đầu ập đến rồi khi mà không có công an việc làm nhưng mà bị Hoa gửi trả lại đứa con gái vẫn còn đỏ hòn. Và đang loay hoay không biết là nên nuôi hay là nghe theo lời Của anh bạn thân là bán đi Và ngay sau đây chúng ta cùng Theo dõi tiếp tập 2 Với Đình Duy Một ngày trôi qua Mới có một ngày Mà Lập có cảm giác như cả năm trôi qua Hắn cứ phải quanh quẩn Bên đứa bé suốt ngày Hết thay tả lại cho nó ăn Dường như thứ sữa nhân tạo này không đủ sức để nó quên đi dòng sữa ấm nóng của mẹ, nên đứa bé cứ khóc nước lên mỗi lần hắn cho ăn. Đã hai lần hắn phải bé con đến nhà con mẹ thức ở đầu xóm xin bú. Nhưng cái con mẹ nhẫn tâm ấy nhất định không cho đứa bé bú. Nó cứ lấy lý do cạn sữa này nọ. Lập vừa ra khỏi cửa, con mẹ ấy lấy giấy đốt vía ngay. Hắn tức tím cả mặt, nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào. Đứa bé thì cứ khóc xa xả. Hắn cảm thấy mệt mỏi đến cực độ, ước gì hắn được lăn ra giường, ngủ một giấc thật ngon lành, không còn phải vướng bận đến đứa bé nữa. Màn đêm đã buông xuống từ lâu Mất điện, xóm nhỏ quê mùa lại trở về với vẻ hoang sơ, tối tăm mỗi khi thiêu vắng ánh sáng văn mình. Làng xóm trở nên vắng vẻ, cô quạch đến kỳ lạ. Lũ trẻ bình thường vẫn tập trung chơi đùa inh hỏi, thì hôm nay cũng im lặng kỳ lạ. Một không khí yên tĩnh bao trùm lên không gian mờ mịt tối Lập quạ quạng trong bóng tối tìm cái đèn dầu để trên ban thờ ở chính giữa nhà Trời tối đen như mực Đứa bé bị bỏ nằm tròng chơi ở giường khóc the thế như bị ai đó cấu Hắn cứ mặc kệ trong lửa lên cho sáng sủa rồi tính Nhưng loạn khoảng thế nào Hắn lại xô ngay vào trước đèn Bao nhiêu dầu còn lại trong phao đồ tràn lênh nắng khắp mặt ban thờ một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể hắn gầm gừ như một con thú bị thương rồi vơ tay với lấy chiếc đèn hắn lại quờ quạng trước bật lửa phải mất mấy phút hắn mới châm được lửa vào chiếc bấc đang bắt đầu khô dầu đứa bé nấc lên từng tiếng nó ho sặc sụa hình như phải nằm dưới trời mưa tối qua đã làm cho phổi của nó nhiễm lạnh đầu nó nóng như hòn than nó cứ nhắm mắt vào kêu mặc cho lập hết lời van vị nói nực, rồi quát nạt Dường như trên đời này chỉ có nó là đang bị uất ức bệnh. Lập tìm đồ mọi cách nhưng không thể làm cho con bé nín được. Hắn muốn tặng cho con bé mấy cái bạt tay vì cái tội mất nết. Nó đâu có biết hắn cũng đang nẫu ruột vì sự xuất hiện của nó trong nhà. Ông Luận đi từ sáng trưa về, chắc lại rượu chè ở đâu say bét nhẹ rồi lăn ra đống giả đống dơm nhà ai đó ngủ. Có lúc Lập mong ước ông ngủ ở đâu đó và không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng hôm nay hắn lại mong ông về. Từ sáng đến giờ hắn chưa nấu được cái gì để cho vào mồm. Sự háo hức được làm bố ban sáng giờ đã biến thành nỗi ân hận. Giá không có con bé, chắc hắn đã nằm bắt chân chữ ngũ, đánh một giấc ngon lành rồi. Con bé vẫn kêu. Giờ thì hắn mặc kệ, nó thích thì cứ kêu. Hắn đã làm tất cả cho nó rồi, nó còn muốn thế nào nữa? Chắc chỉ còn cách lóc thịt hắn ra cho nó ăn thì nó mới hết kêu. Nhưng để một lúc, hắn lại không đành lòng, hắn bế con bé lên, tay hắn run lẩy bầy. Trời lại bắt đầu mưa Tiếng mưa giả dích như tiếng thở dài Của đất mẹ trước cuộc đời đầy nỗi đắng cay Chiếc đèn đã cạn dầu Và bắt đầu lụi Ánh sáng của nó giờ chỉ như một hạt đậu nhỏ Màu xanh lè lói Thưa ánh sáng nhợt nhạt Tàn úa tỏa ra một cách yếu ớt Tội nghiệp Con bé dường như đã thấm mệt Nó nằm thiêm thiếp một lúc Rồi như chợt nhớ đến nỗi uất ức của mình Lại giật mình khóc thét lên Hắn cứ bế nó khư khư trong bóng tối, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Con bé đã ngủ. Nó hít thở một cách khó nhọc. những tiếng khò khử cứ dồn dập theo nhịp thở. Lòng hắn như lửa đốt. Được một lúc hắn cố ý đánh động để con bé chờ mình hoặc cựa nhẹ. Hắn muốn chắc chắn con bé vẫn đang ngủ. Một nỗi lo sợ vần vơ làm hắn thấy bất an. Có lẽ trời đã khuya lắm. Mấy con hét trong chiếc cao phía đầu ngõ đã đi ngủ. trả lại cho không gian một sự yên tĩnh đến rợn người mấy chú mũi nhỏ vo ve chạy quanh mặt hắn như cố tìm kiếm một chỗ rừng chân lý tưởng hắn co chân lên phản chiếc quạt giấy phe phẩy đánh mũi đôi mắt hắn đã dính lại chưa bao giờ hắn thấy buồn ngủ như lúc này lưng của hắn bắt đầu tê cứng hắn xoay người đặt con bé xuống phản và ngả lưng cho đỡ mệt nhưng hắn vừa đặt được tay xuống phản thì con bé đã giật mình tỉnh giấc Nó lại khóc nức lên như bị ai đó cấu. Hắn vội vàng ôm con bé vào lòng. Nhưng con bé cứ khóc. Nó khóc như để giải tỏa nỗi oan nước trong lòng. Nó lại nhắm mắt và khóc. Hắn như phát điên. Hắn đưa tay phát thật mạnh vào mâm con bé. Đứa trẻ bị đánh đau càng khóc dữ hơn. Hắn đặt nó xuống phàn rồi ra ghế ngồi. Hắn giò tìm bật lửa và bắt đầu hút thuốc lào. Con bé cứ nhắm mắt vào và khóc ngặt nghẽo. Hắn lại bế nó lên. Hắn quát thật to như để xà đi nỗi bực dọc, mệt mỏi trong người. Trả tiền sư bố nhà mày! Không biết đứa chết mẹ nào mang cái của nợ này đến cho ông chứ. Ông thì ông cho xuống giếng bây giờ chứ. Cô nín đi không hả rồi? Mệt quá đi mất. Đúng là của nợ. Không hiểu con bé có biết hắn đang chửi nó hay vì tiếng Tết quá lớn làm cho nó chú ý. Nó dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục làm cái việc duy nhất của nó. Hắn quay cuồng như người lên cơn động kinh. Đêm khuya, yên ắng, đến kỳ lạ giá là ban ngày hắn sẽ mặt mo vác sang nhà con mụ thước lần nữa nếu nó không cho bú thì hắn sẽ bịch cho mấy bịch vào mặt đổ nhẫn tâm không còn tính người chỉ nghĩ thôi mà hắn đã thấy ra mặt tê dần dần hắn hận con mụ ích kỷ ấy hắn hận cả đứa đã sinh ra con bé ấy rồi bứt bỏ nó cho một kẻ chưa vợ con không nghề nghiệp như hắn chăm nuôi khóc một lúc lâu rồi con bé lại chìm vào giấc ngủ trong tiếng nức nghẹn ngào. Hắn khẽ khàng ngồi xuống sàn Đôi tay mỏi nhờ, xích dần vào tường, rồi khó nhọc hắn thả mình dựa vào tường. Người hắn như dã rồi, hắn sợ hãi nghĩ đến ngày mai. Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ hắn sẽ chết trước khi con bé kịp khôn lớn. Con bé giờ đã ngủ say, có lẽ nó quá mệt để mà bày tỏ nỗi bất bình của mình qua tiếng khóc. nên đành nằm ngủ trong những tiếng nấc nghẹn ngào bất giác hắn thấy thương con bé quá hắn tựa đầu vào tường hai mí mắt dính lại với nhau chỉ chờ có thế là thi nhau cụp xuống nắng đã le lói trên ngọn ổi trước sân con bé đã thức giấc nó đã tè ra ướt hết cả chiếc quần kaki của hắn lập mệt mỏi dê người ra bên ngoài con hết cựa mình rồi lại trà bình minh bằng tiếng khóc ngoan cố của mình hắn bê đưa bé ra đầu ngõ Ông Luận lại không về đêm qua, nghe đâu ông ấy có một bà tên Lan ở làng bên, Lập không quan tâm lắm đến chuyện đó. Nếu có một người đàn bà can đảm nào đấy dám chung sống với bố hắn, có lẽ lại là một may mắn lớn đối với hắn. Nhưng không biết đêm qua ông ấy có ở đấy không? Một vài vũng nước còn đồng lại trên đường làm mắn lo lắng Nếu ông Luận lại nằm ra đúng rơm nhà ai đó như thói quen của ông mấy năm nay, gặp trời mưa thế này, chả có lý do gì mà không ốm. Mà kiểu gì thì hắn cũng không thể bỏ được. Không có con bé thì đã đành. Giờ mà phải chăm cho cả con bé và ông luận thì chắc hắn sẽ chết mất. Hắn lẩm bẩm một mình điều gì đó không rõ. Này, anh Lập. Con anh đấy hả? Đứa bé khấu ghê nhỉ? Mang em xem, xem có giống anh không nào? Liên vừa nói vừa nhành nhành cái miệng tuét tuét rất điêu của mình làm Lập thấy khó chịu. Nhưng hắn cũng miễn cưỡng cười. Hắn vừa trao đứa bé hết cho Liên, vừa phân trần. Nào biết có phải con mình không? Sự này có đứa con gái nào chịu thương tôi mà có con? Không biết ai mang nó thả ra ở cổng nhà tôi. Tôi nghĩ thương tình thì cứ mang thôi. u rồi ôi! Liên nguyết giải lập. Anh làm gì mà phải giấu? Cả cái làng nội chùa này ai mà chả biết con hoa nó mang giả con anh. Mà nhìn nó cũng giống anh đáo đề đấy này Con bé tên là gì anh nhỉ? Ờ. Tên à? Tôi đã đặt tên cho nó đâu. Tên là gì được nhỉ? Lập thấy hào hứng hẳn lên khi thấy liên nói đứa bé giống mình Hắn gãi tai vẻ bối rối Từ hôm qua đến giờ tôi quen bé mất chuyện đặt tên cho nó Anh là Lập, mẹ nó là Hoa Cứ đặt nó là Hạnh đi À mà anh họ gì nhỉ? Họ Cao, ừ Cao Hoa Hạnh Cái tên này được không anh? Không có chữ thị à? Con gái phải đệm là thị chứ Cao Hoa Hạnh thì ai biết là con trai hay là con gái Hê, hey, anh đúng là lạc hậu Làm gì mà phải đặt thị này thị nọ Người ta phải có cái tên thật kêu Mới được chú ý Thời này mà cứ thích thì nọ thì kia, thì con ra cái gì? Thôi, tên thì để tôi nghĩ đã. Vài hôm nữa đặt cũng không muộn mà. Vâng, con bé có ngoan không anh? Ôi giời, lập mệt mỏi. Cả đêm hôm qua nó làm tôi mất ngủ, cứ động cái là khóc. Trẻ con mà. Liên cười mỉa mai. Anh thế là sướng đấy, đầy người muốn có con, còn trả được. Đằng này, anh tự dưng có ngay đứa con xinh xắn thế này. Mà hình như con bé còn sốt đấy, nó nóng lắm. Anh mang nó ra chạm xá xem thế nào đã, em đi có tí việc đấy. Liên vừa nói, vừa vội vàng đưa con bé sang tay lập, hắn ngựa ngùng đón lấy đứa bé. Hắn nhìn con bé đang thiếp đi trong tiếng thở khó nhọc và mỉm cười. Đứa bé sẽ được mọi người gọi bằng chính cái tên hắn đặt. Một cảm giác kỳ lạ, dần dần khắp da thịt. Con gái hắn phải có một cái tên thật kêu mà ai nghe thấy cũng phải ngưỡng mộ. Hay là hoa hạnh nhỉ? Hắn nghĩ và cười khùng khục thành tiếng. Chợt con bé giật mình khóc thét lên. Hắn đụng đưa con bé trên đôi tay gần guốc của mình vừa suy nghĩ chuyện sẽ đem con đi khai sinh như thế nào. Thông thường không có bố thì người ta còn có thể chấp nhận. Đằng này, này không có mẹ. Hắn làm sao biết mẹ nó ở đâu? Không biết hoa nghĩ thế nào mà bắt hắn nuôi con một mình? Hay cô ấy còn có việc gì đó chứ làm xong? nên đành phải xa con một thời gian Rồi sẽ về Mà nếu cô ấy về với con Thì cũng có nghĩa là cô ấy về với hắn Thế là hắn được cà trì lẫn trài Hắn thấy lần lần Một nỗi niềm hân hoan khó tả, Những suy nghĩ vần vơ ấy Đã đưa hắn đến trước cổng nhà bà Thanh từ bao giờ Căn nhà vẫn hiện lên Với tất cả vẻ hoang sơ buồn chán. Những lớp lá mít rụng lâu ngày Đã mục ruỗng trên núi đi vào khoảng sân nhỏ Phủ đầy rêu Nắng xuyên thấu những tròm đá xấu thành những chùm hoa đung đưa theo gió Càng làm tăng nỗi vắng về quạnh hiu Hắn ngập ngừng bước vào khoảng sân ấy Cửa nhà vẫn mở Có lẽ bà Thanh vẫn có nhà Hắn chợt thấy lồng ngực như bị chặn lại Tìm hắn đập dồn dập như chống trận Biết đâu người trong nhà không phải là bà Thanh Mà là hoa thì sao Hắn sẽ phải làm gì Đứa bé lại thức giấc Bằng một tràng dài những âm thanh ốt nghẹn Bà Thanh chậm chạp Bước ra phía cửa chồng thế lập Trong mắt bà hiện lên vẻ mệt mỏi, xen lẫn nỗi căm tức, xót xa. Bà lặng lẽ quay vào. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà những chua ngoa đánh đá trong con người vốn đã chịu nhiều cái cực ấy đã biến đầu mất. Bà không còn hơi sức để đuổi cái thằng đầy con bà đến chỗ phải biệt tâm biệt tích nữa. Nhưng bà cũng không đổ bao dung để có thể đối xử một cách bình thường với hắn. Sáng nay, lúc ra ngoài đồng làng vàng sới lạc, bà có nghe hàng xóm bàn tán chuyện hoa mang con về cho lập. Nhưng bà không tin. Nếu nó về, kiểu gì nó cũng sẽ về qua nhà thăm bà. Đã thế nó lại căm thằng ấy đến tận xương Tủy. Làm sao có thể giao con cho nó được cơ chứ? Chắc có đứa nào vô phúc cứ thả vào đấy rồi đổ vấy cho con bà. Bà không quan tâm nữa. Bà hy vọng đó không phải là sự thật. Nhưng có lẽ nếu là vậy, sớm muộn nó cũng về. Nó về cái làng này dù có lấy cái thằng du côn trộm cướp này, thì chỉ ít nó cũng ở gần bà. Sớm nắng, chiều mưa, còn có người đỡ đần chút đỉnh. Từ lúc hoa đi, bà Thanh thấy mình già hẳn, đôi bản chân đã bắt đầu không muốn làm theo sự chỉ đạo của đầu. Bà sợ có một ngày bà sẽ chết mà không ai biết. Rồi chẳng có ai làm ma. Mà lúc sống này mới đáng lo chứ. Ở đời kẻ thù lớn nhất của con người là cô đơn. Cái cô đơn làm cho con người già hơn, xấu hơn và cũng tàn nhẫn hơn. Và cái cô đơn ấy đang đến với bà. Bà đóng bội đôi cánh cửa ọp ẹp, bà không muốn nói bất cứ chuyện gì với Lập, cái thằng du cô ấy Động cái là nó động tay động chân, mà bà làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục, nhạo báng của hắn. Bà hoàn toàn muốn lánh xa Lập. Bà chốt cửa lại, chưa yên tâm. Bà kéo cái trường kỳ bằng tre, chẹn ngang cửa. Lập đứng xứng lại trước hành động lạnh lùng của bà Thanh. Với hắn, đó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Ở làng nội chùa này, Có mấy nhà họ không đóng cửa hoặc xì xào khi hắn đến nhà chơi hay thậm chí chỉ đi ngang qua nhà họ. Dường như với họ hắn là một thứ dịch bệnh lây lan mạnh cần phải cách ly một cách triệt để Có điều đến bà Thanh hắn bỗng cảm thấy bị xúc phạm cái tức như cô động thành một cục lớn chèn ngang cổ làm hắn như chết đứng. Hắn nói như thế. Bà làm cái gì mà phải quá quát thế chứ? Bà từng tôi thích đặt chân đến cái nhà bần thiều này lắm à? có lại nhà của mẹ quá con côi bà tôi đã có thèm vào đến. Có điều con hoa nó bỏ con cho tôi chăm. Bà có biết nó ở đâu không? Bà không nói cho tôi biết. Tôi để con bé ở đây cho bà muốn làm thế nào thì làm đấy. Đừng có mà thi gan với thằng này. Đáp lại những lời đe dọa ấy là một sự im lặng. Gió vẫn nhẹ nhẹ trêu gẹo làm mấy tàu lá chuối dãy này lên như hướng tình. Lá mít rụng tà tơi trên nền sân rêu mốc. Lập cảm thấy khó chịu quá. Nếu bà ấy cứ chửi, cứ lăn đùng ngã ngửa ra sân để ăn vạ. Có khi hắn còn cảm thấy thoải mái hơn. Đằng này bà ta chỉ im lặng. Bà có nói không thì bảo. Hay bà đi mà nuôi con bé này nhé. Bên đâu nó không phải con tôi. Chắc gì con hoa nó chỉ ngủ với tôi. Mà có con chứ. Cháu bà thì bà nuôi nhé. Mày đừng có mà đổ điêu cho con tao nhé. Bà thanh tưởng như có gì đó làm bà không thể thờ được. Con tao có chữa gì đâu mà để. Cái loại nhà mày ăn nở thất đức có mà tuyệt tự rồi ấy chứ. Còn lâu mày đã có con. Không biết đứa vô phúc nào nó lại để con vào cửa nhà mày chứ. Sớm muộn thì nó cũng theo cái thằng bố nó Là một đứa đầu đường xó chợ Ăn chẳng đéo quỵt thôi Mày mang cái của nợ ấy ra khỏi nhà tao Không tao kêu lên bây giờ Bà bảo ai là đầu đường xó chợ Ai ăn chẳng đéo quịt nhà bà cái gì Cái đồ gái sắt trông như bà thì danh giá gì chứ Còn hoa ngủ với tôi có con Cả làng này biết bà chối thế nào được Ôi rồi đất ơi, ôi làng nước ơi Chồng con mất sớm Để người ta ức hiếp, người ta đến tận nhà Chửi bới rỉa rói con thế này hả trời Cái loại bất nhân kia Mày cút ngay đi cho tao nhờ Mày có nhớ trần đòn lần trước không Mày có muốn chết với bà không Cút, cút ngay Ôi ông ơi là ông ơi Ông có sống khôn thác tiên về đây chứng giám cho tôi Cái thằng mười mà mất chín nó đang huyền rủa vợ con ông Nó đang bồi dò chất chấu và danh dự nhà ông đây này Đúng là con mụ lăng đoạt Bà phải cho tôi biết con hòa ở đâu. nó ở đâu thì liên quan gì đến mày bà không biết mà nếu bà có biết bà cũng không bao giờ nói với cái mặt mày mày cút khỏi nhà bà cút ngay vừa nói bà thanh vừa cầm con dao lăm lăm tiến về phiên lập hắn biết mình yếu thế vì vẫn phải bế con nên đành lui về trước khi đi hắn còn đe dọa bà cứ chờ đấy bà bảo với con hoa là về mà nuôi con không tôi buông bỏ nó đấy đúng là đồ đĩ thoá mày cút đi cút Lập đi cách gần cây số, vẫn nghe tiếng bà Thanh khóc và trời rùa hắn. Dường như hắn đã đánh thức con người đanh đá của bà Thanh. Đứa bé đã dậy. Người nó nóng như hòn than. Hai cánh mũi phập phòng theo những nhịp thờ khó nhọc. Nó sốt thật. Lập luống cuống bế con về nhà. Nắng đã tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm. Cái nóng cũng được dịp tác oai tác phúc khắp nơi. Mất điện. Gió bắt đầu tìm chỗ trú chân. để tránh cái nắng đến khô người. Không khí ngưng động, bức bối và ngột ngạt. Mồ hôi da làm ướt đầm cái chân bông quấn bên ngoài của con bé. Nó lại khóc đành đạch. Suốt cả buổi nó cứ khóc xa xả như vậy. Lập không làm cách nào cho nó nín được một phút. Trời đã về trưa. Cả vũ trụ như ngưng động một cách mệt mỏi vì cái nóng nứt da, nứt thịt. Hơi nước bốc lên nghi ngút càng làm cho không khí thêm oi nồng. Mấy cây chuối trong vườn là lướt và rũ rượi trước ánh nắng trói trang dường như chỉ có những chú ve sầu vô công rồi nghề là say sưa với cái nóng chúng cất lên những bài ca muôn thuở như để tôn thêm cái không khí ngưng đọng và ngột ngạt ấy con bé cũng muốn hòa nhịp với đàn ve nó cũng như khóc như đang phải chịu một nỗi oan nước nào lớn lắm lập cứ xoay tròn để nựng để rong rồi bực quá hắn cứ đặt con bé xuống giường cho nó kêu nhưng rồi hắn không cầm được lòng Lại bế, lại nực, và rồi lại bất lực. Hắn không cả nấu được cơm ăn, chân tay run lên bần bật vì đói, vì mệt. Nắng đã tắt, không khí vẫn ngưng động, bức bối. Con bé dường như đã thấm mệt. Nó đã nằm thiếp đi trong những tiếng nấc tội nghiệp. Lập thấy lo lắng vô cùng. Không biết thế nào mà con bé cứ mềm ra như sợi bún. Cả ngày nó kêu xa xả, sữa không chịu ăn, chắc cũng đói lắm. nhưng sao nó sốt cao thế không biết. hắn đã thay cho nó không biết bao nhiêu lần cái khăn mặt ướt vào trán mà chỉ được một lúc nó đã khô và nóng rực nó sốt cao quá bây giờ trong tiếng thở khó nhọc của nó có cả những tiếng hen tiếng rít như sáo diều không biết đấy là hiện tượng gì giờ nó không còn mồ hôi nữa nhưng người ấy vẫn nóng như hòn than rực lửa cả ngày cũng không thấy ông luận về lập thấy lòng nóng như lửa đốt thực ra đối với hắn từ lâu ông luận đã không có bất cứ một vị trí nào Không bao giờ hắn thèm quan tâm xem ông ta đi đâu và về lúc nào. Hắn và ông ta là hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Mà không một ai muốn phá vỡ ranh giới. Nhưng nếu lúc này có ông ấy ở nhà, ít ra hắn cũng thấy yên tâm hơn. Trời đã về khuya. Đàn ve trên trạng tre đầu làng dường như cũng mệt. Bây giờ chúng mới trả lại cho bầu trời một sự yên tĩnh đáng quý. Gió bắt đầu thổi nhẹ trên ngọn tre xào sạc. Những ánh sáng lấp lánh, như những đôi mắt trẻ thơ, tinh nghịch, đang chơi trò ú tim cùng dòng sông lấp loáng. những hôm như thế này, Lập thường chạy ra bờ sông, tìm một chỗ thật cao, rồi nhảy ùm xuống sông. Hắn thích cái trò chơi mạo hiểm ấy. những lúc như thế, bọn trẻ trong làng thường hò reo chạy theo hắn. Chả đứa nào dám liều mạng nhảy xuống dòng sông trong đêm tối như hắn. Hắn cho rằng như vậy là hắn rất anh hùng. Tất cả bọn trẻ trong làng này đều là những đứa nhất gan, hèn yếu. Chỉ có hắn là một kẻ dũng cảm can trường. Nhưng hôm nay, hắn đành ngồi nhà. Con bé ngày càng nóng hơn. Hắn phải thay khăn mặt ướt nhiều hơn, nhanh hơn những lần trước. Cơn buồn ngủ đã kéo đến. Hai mắt hắn dính lại với nhọc. Hắn không dám đặt lương xuống giường. Hắn sợ con bé tỉnh giấc thì khổ. Cả ngày nó cũng chưa ăn gì. Nếu cứ tình trạng này, làm sao con bé chịu nổi? Có lẽ nó cũng... chờ tim hắn như thắt lại. tay chân hắn như nhũn ra thành nước khi con bé trợn tròn mắt đôi bàn tay cứng đơ co quáp những ngón tay bé xíu người nó rung lên từng đợt lập luống cuống không biết làm cách nào hắn ôm con bé màu đồng. dường như cơn co giật đã lấy đi khá nhiều sức lực của nó con bé lại nằm thiếp đi không ngực lên xuống theo nhịp thở khó nhọc lập bế con bé chạy ra đường hắn vừa chạy vừa kêu như bị ma đuổi cứu tôi với có ai không cứu tôi với mấy người hàng xóm tất tả chạy ra xem Họ không hiểu chuyện gì làm cho một kẻ rách rời rơi xuống nhưng Lập lại sợ hãi đến như vậy. Con bé bị co giật, làm thế nào bây giờ hỏi các bác? Lập nói như van vị. các bác xem thế nào giúp em cái? Mọi người súng lại, người thì xoa chân xoa tay, người thì tất tả đi lấy xe. Phải đưa con bé đi bệnh viện thôi. Anh Tập lên tiếng đầy vẻ lo lắng. Nó sốt cao quá bị giật đi mà, cứ để ở nhà có khi hỏng mất con bé. Chú Lập xem có tiền nong gì không chuẩn bị mang đi. À, mang theo cái giấy khai sinh nữa nhé Em làm gì có tiền, mà giấy cai sinh làm gì có. Mày đó bỏ ở cửa nhà em, chẳng để lại cái gì cả. Thế thì biết làm thế nào? Thôi, cứ đi đi rồi tính. Ai để sẵn tiền trong túi đi bệnh viện bao giờ cơ chứ? Mấy chiếc xe máy phóng vụt đi trong đêm tối. Họ mang hai bố con đập đến bệnh viện. Lập có một cảm giác kỳ lạ. Bình thường sao họ ít kỷ nhỏ nhen đến thế. Chẳng ai chịu cho hắn mượn dù chỉ một nghìn đồng để mua gói muối. Vậy mà hôm nay, họ sẵn sàng đưa bố con hắn đi... mà không tính toán thiệt hơn gì. Thế mới biết, người dân trong khó khăn thiếu thốn mới thấy hết được tình cảm xóm giềng. Thế mà từ trước đến giờ, hắn vẫn hiểu sai về họ. Hắn cho rằng, họ chỉ toàn là những kẻ xấu xa, bần tiện và đáng khinh ghét. Đứa bé được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Mấy người hàng xóm ngồi la liệt bên ngoài hành lang. Lập đi đi lại lại về sốt ruột. Lúc này hắn lại thấy mấy người này thật vô duyên. Họ chả hiểu gì đến sự lo lắng trong lòng lập cả. họ vô tư nói về những chuyện tào phào chẳng có đầu có cuối đã thế còn cười phá lên như bò giống nữa chứ đúng là chả có ty ý thức nào nhưng nếu họ bỏ về hết chắc hắn sẽ chết vì cảm giác cô đơn và sợ hãi mất đêm đã về khuya bệnh viện tĩnh lặng đến ghê người mấy người hàng xóm đã về hết lập nằm ra trước ghế dài đặt ở hành lang phòng cấp cứu những con mũi to như những chú ruồi trâu cứ ve ve bên tai với nỗi lo lắng, làm cho hắn không sao chợp mắt được. Hắn mong đến sáng, hắn mong ông Luận biết chuyện và lên đây thăm cháu. Mà không biết ông Luận đã về nhà chứ? Không biết hôm nay ông có về không? Lập ngồi bật dậy, hắn ngó vào trong phòng cấp cứu. Mấy cô y tá đang truyền nước cho con bé. Lại trời cho không có chuyện gì xảy ra với nó. Hắn chợt thấy mình quá dở hơi. Tại sao phải lo lắng cho một đứa trẻ không biết có phải là con mình không cơ chứ? Mà có muốn... Chọc hắn cũng chẳng lo được. Làm gì có tiền mà chạy chữa cho nó. Đến thân hắn, hắn còn chưa lo nổi nữa nà. Hắn ngập ngừng nhìn con bé một lúc nữa rồi đi như chạy ra phía cổng bệnh viện. Hắn muốn chạy trốn. Chạy trốn lúc này là thích hợp nhất. Sẽ không ai biết hắn là ai. Không ai mang con bé quay lại với hắn được. Như thế hắn lại trở thành người tự do. Anh gì ơi, anh quay lại đây em nhờ một chút. Tiếng gọi của cô y tá làm cho hắn đứng khựng lại. Hắn từ từ quay lại như bị người ta thôi miên. hắn cảm thấy xấu hổ như vừa lấy trộm và bị người ta bắt được mặt hắn đỏ lượn lên thôi dù sao cũng quay lại xem tình hình con bé thế nào rồi bỏ trốn cũng không muộn vâng ấp ống như đứa trẻ bị bắt quả tang cháu cháu thế nào rồi ạ con anh đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi nhưng vẫn phải để cháu ở lại để theo dõi và điều trị thêm anh gọi trời đến để cho cháu bú chả biết anh chị làm bố mẹ kiểu gì mà để con nói là như thế không biết dạ tôi cũng chả biết mẹ nó là ai dạo trước có người mang con đến để ở cửa nhà tôi hôm nay thì nó lại ốm đúng là họ vô đơn chí chắc anh này làm cho cô nào có con rồi cô mang trả chứ gì đàn ông các anh đúng là không thể chấp nhận được thế anh vào trông nó đi chúng tôi đã chuyển cho cháu một chai nước rồi đấy mà này anh phải bồi dưỡng bác sĩ trực đi nhá. người ta bất vả cả đêm với con mình thì mình cũng phải biết mà cảm ơn chứ thôi anh vào với con đi đập đành lùi thôi ngồi vào giường con bé đêm đã khuya cả bệnh viện như chìm trong một sự im lặng rợn người căn phòng cấp cứu trở nên rộng hơn khi chỉ còn hắn và đứa bé Chắc ở đây có nhiều người chết lắm rồi. Biết đâu còn ai trong số họ. Chứ hết nợ trần gian còn quanh quẩn đâu đây. Hắn dùng mình khi nghĩ đến điều đó. Những giọt huyết thanh cứ bình thản rơi trong im lặng. Con bé đã bớt sốt. Mặt nó không còn đỏ tưng bừng như lúc mới được đưa vào đây. Có lẽ nó sẽ khỏi trong nay mai. Bất giác lập có một ý nghĩ thật độc ác. Giá như con bé cứ chết đi. Có khi lại là một điều may mắn. Nó sống bất vườn khổ sở thì còn không bằng chết. Hơn thế nó còn làm khổ hắn. Đập thờ dài nhìn chăm chăm vào bộ ngực nhỏ bé đang phập phồng theo từng nhịp thở khó nhọc. Anh là bố cháu à? Một giọng lạnh tanh của một cô y tá vừa từ phòng trực sang làm cho Lập giật mình. Cô y tá vừa hỏi vừa đi vào sờ vào chán vào ngực của con bé. Đúng là người đời, để con bé thế này mới đưa đi bệnh viện. May mà không chết đấy. Thế có cảm ơn bác sĩ chưa? Người ta vất vả đêm hôm cho nhà anh. Anh cũng phải biết cảm ơn cho nó chú đáo đấy. Dạ em cảm ơn bác sĩ ạ. em cũng chẳng biết đầu đuôi thế nào cháu nó ốm quá rồi mấy người hàng xóm mới bảo đưa đi viện chứ cả đời em đã biết viên thuốc nó ngược xuôi thế nào đâu em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ ui rồi cảm ơn thế mà được à thời buổi này quay cảm ơn xuống như anh không anh có muốn con anh được chăm sóc chú đáo không thế hả dạ thế phải cảm ơn thế nào ạ lập lúng túng hỏi anh đi mà hỏi những bệnh nhân khác xem xem họ cảm ơn như thế nào đúng là quê một cục cô y tá bực tức đi ra phía phòng trực bác sĩ lâm nhìn theo vẻ lo lắng Hắn có nghe nói đến chuyện cảm ơn bác sĩ Phải có phong bì như người ta đi đám cưới Trong làng mà hắn vẫn từng thấy Nhưng khốn nỗi hắn chả có đồng nào Đã mấy tháng nay Hắn không làm ra được đồng nào Lại phải mua sữa cho con bé hết mấy trăm nghìn Nên giờ hắn nhẫn túi Hắn mệt mỏi ngồi xuống giường con Đôi mắt hắn đã dính lại với nhau Thôi kệ đời Đến đâu thì đến Công lắm là họ đuổi hắn ra khỏi viện Như thế càng bay Đỡ phải thuốc thang cho mệt xác. Hắn gục đầu xuống hai đầu gối gồ gề xương sầu của mình. Lập tỉnh dậy sau tiếng mở cửa không được nhẹ nhàng của cô hy tá. Cô ta rút cái dây chuyển nước từ người con bé ra, rồi lặng lẽ bỏ sang phòng khác. Hắn đến sát giường con bé, lo lắng, đưa tay sờ vào chán, và giật mình như vừa sờ phải hòn than bỏng. Nó vẫn còn sốt cao quá. Không biết hôm nay họ còn làm gì cho con bé nữa không? Hắn lo no lắng đưa cặp mắt trũng sâu thâm quần của mình nhìn về phía cửa. Nắng đã bắt đầu trườn mình trên hàng xà cờ mới trồng, còn đang héo úa vì nhớ thương trốn cũ. Không biết giờ này ông luận về chưa? Đã ba ngày hắn không nhìn thấy ông, không được nghe ông chửi bới, nên trong lòng cảm thấy bất an. Có lẽ khi con người ta đã quen với cái gì đó, thì dù cái đó có xấu xa đến mấy, họ cũng không nỡ vứt bỏ, không nỡ rời xa. Không biết hắn đã quen với sự có mặt của con bé chưa? Hắn lắm ngóng cầm trước bình sữa, quay ra quay vào. Hắn không biết làm cách nào để có thể pha sữa cho con được. Bình thường ở nhà có phích nước, còn ở đây, hắn không biết hỏi ai để xin nước. Hắn liền đánh bạo đi sang phòng trực, chắc chắn ở đây có nước. Lập mỉm cười khi nhìn thấy người ngồi trong chiếc bàn đặt gần như chắn ngang cửa ra vào, không phải là một bà già khó tính, mà là một cô gái trẻ. Có lẽ người trẻ sẽ dễ thông cảm hơn người già nhiều. Hắn lý nhí hỏi. Chị ơi, cho em xin tí nước xôi. Ở đây không có. Ra ngoài kia mà mua. Con độc thế mà cũng xin mới trả sò, Có một nghìn một phích nước thôi, bỏ tiền cho mà mua. Cô bác sĩ nói như quát. Tôi chỉ xin một tí để pha sữa cho con thôi mà, cô làm ơn. Không có tí đẻo gì hết, anh này bị điếc à? Đã bảo ra ngoài kia mà mua cơ mà. Này, cô đừng có mà. Tôi không có mới phải xin. Tôi mà có tiền thì cũng thèm bà xin. Bác sĩ gì mà giữ như quỷ cái thế không biết. Anh nói ai là quỷ cái? Anh có muốn chữa cho con anh nữa không? Nói với bác sĩ mà nó năng kiểu đấy à? cô không chữa cho con tôi nữa chứ gì cô không chữa tôi mang nó về nếu nó mà chết tôi mang đến cửa nhà cô tôi chôn đúng là cái đồ vô đương tâm bác sĩ mẹ gì kiểu này anh ra khỏi chỗ này cho tôi nhở tôi không ra tao có đứng đây này chồng mày lương nhà nước mà làm ăn thế này à lương y như từ mẫu cái gì mà như thế này con ta vẫn mê man tao xin cô tin nước cũng nói khó nghe như là cha đá và mà tai mày có giỏi thì không chữa cho nó đi ông thương đốt nhà mày chứ đừng có đùa tóm lại mày chỉ cần nói là mày không chữa cho con tao đi mày nói đi Có bao nhiêu người chứng kiến? Mày nói đi cho bọn họ nghe. Những người mới đến khám và bệnh nhân thấy to tiếng cũng tò mò đến xem. Họ đứng tràn cả từ hành lang xuống cây rãnh nước lộ thiên đang bốc lên mùi su hế. Thấy có nhiều người tò mò, cô bác sĩ mặt đỏ gay, đống dịu ô hay cái anh này, ai bảo không chữa cho con anh mà anh nói thế chứ. Tôi bảo anh đi ra ngoài kia mà mua nước, chứ có nặng nề gì đâu mà anh phải làm mâm mỹ lên. Anh mà đưa con về, có thể nào chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Ông thì ông chả cần chúng mày chịu trách nhiệm cái đất gì cả nhưng ông nói để cho mày bớt cái to hách dịch cờ quyền ấy đi đúng là cái đồ vô văn hóa vô lương tâm không có đạo đức là vừa nói vừa đi về phía mấy phòng bệnh phía bên phải của vòng cấp cứu hắn thừa thông minh để hiểu rằng hắn đã thắng hắn không giải gì mà tiếp tục đấu khẩu với kẻ thất bại ấy nếu để cô ta nổi khùng lên thì người chịu thiệt là con hắn hắn tồm tìm rẽ vào một phòng bệnh ngay sát cầu thang lên phía tầng 2. sao anh giải thế bà già ngồi rũ rượi trên giường thều thào nói qua kẽ môi không còn đợi Đấu cầu với họ chỉ có thiệt thôi. Ôi rồi cháu chả sợ. Ở đời này chỉ có người ta sợ cháu, chứ cháu chả biết sợ là cái gì cả. Sợ thì chả sợ, nhưng mà trả tội gì. Vít nước ở cuối giường ấy, anh mang về mà pha sữa. Cháu cảm ơn bà. À, mà bà cảm ơn bác sĩ thế nào đấy? cho cái phong bì, hai ba chục bảo là được. Bà già vừa nói vừa ho sù sụ. Cháu chả có tiền, kể họ chứ. Họ bọc mặc mình chứ có sao đâu. Nếu không có tiền đút tay, thì họ tiêm cho mình cũng thấy đau hơn. Có tiền, tiêm đỡ đau hơn nhiều. Lại còn thế nữa, nhưng cháu chả có đồng nào, thì đành chịu, chứ làm thế nào bây giờ? Mà có, cháu cũng trả hơi đâu, mà đi cho cái bọn đấy. Đúng là chịu anh thật. Thôi, về mặt chồng con đi. Lập về phòng cấp cứu, trước rừng sát bên cạnh giường con anh, đã có thêm một người nữa vào. Như thế càng đỡ lẻ đôi. Lập nghĩ vậy và tự nhiên cảm thấy người kia gần gũi với mình quá. mấy người nhà đang lo no lắng chạy ngược chạy xuôi bây giờ hắn mới có dịp nhìn kỹ người nằm trên giường hắn không biết đó là đàn ông hay đàn bà bởi cái mặt rúm gió như người ta buộc túm da của con ếch đầu cắt chọc như những ni cô trong ngôi chùa làng hắn khuôn miệng móm mém thỉnh thoảng lại phồng lên như bụng con cóc tía mấy đứa con gái hay con dâu gì đấy đang ngồi xoa xoa nặn nặn cho cụ có lẽ là ông cụ hắn đoán vậy bị ốm nặng lắm mà già rồi thì chết đi cho nó rảnh chứ sống làm gì lâu nhỉ Hắn chợt thấy dùng mình vì ý nghĩ điên khùng của mình. Con bé đã thức. Sự ồn ào của gia đình đông lúc này đã làm cho nó giật mình. Nó khóc thét lên, rồi cứ thế nức nở. Lập lại thấy ghét cái nhà này. Giá họ không vào đây, thì chắc con hắn sẽ không thức. Chợt những tiếng khóc thảm thiết của mấy đứa con cụ già giường bên, làm cho ngay cả Lập cũng giật mình. Ông cụ đã mất. Cô bác sĩ vừa cãi nhau với Lập đi vào, cô tan lạnh đồng bước đến bên ông cụ. đưa tay vạch mắt ông cụ. Rồi buông một câu sắc như rào. Cụ đi rồi. Mang cụ về mà làm ma đi. Giờ chả ai làm gì được nữa đâu. Nói rồi, cô ta lặng lẽ bước ra. Lập quay sang nhìn ông cụ, giờ đã chỉ còn là một nắm xương tàn đang nằm co cụm trong những tiếng lay gọi của đám con cháu. Có lẽ ông cụ sẽ còn cảm thấy mãn nguyện lắm khi biết lũ con cái kia thương tích mình đến nhường ấy. Lập chợt nhìn xuống đứa con gái bé bỏng của mình. chắc lúc hắn từ giã cõi đời may ra cũng chỉ có mình nó ở bên cạnh hắn ôm chặt con bé vào lòng như để tận hưởng cái cảm giác yêu thương che chở mà bấy lâu nay hắn chưa từng biết đến ông cụ được đưa ra chiếc xe ô tô của bệnh viện đám con cháu vừa chạy theo vừa khóc lóc thảm thiết chắc chúng ân hận vì lúc cụ sống chúng không chịu chăm sóc tử tế không chịu chạy chữa cho cụ để đến nỗi cụ phải ra đi lúc còn sống Đôi khi con người ta không cảm thấy thương, thậm chí còn ghét bỏ nhau, để đến lúc âm dương cách biệt mới cảm thấy xót xa, ân hận. Lập trần nhớ đến bố. Hắn khao khát được gặp ông luận lúc này, dù để biết ông vẫn còn đang tồn tại trên cõi đời này. Đã ba ngày rồi, hắn không nhìn thấy ông. Con bé lại nức nở cất ngang dòng suy nghĩ của hắn. là vừa bế vừa đưa chiếc bình sữa vào miệng con. Con bé ngậm đầu vú bằng cao su, mút lấy mút để. vẫn nóng quá. Lập lo lắng lầm bầm, không biết bao giờ mới khỏi đây. Anh kia, sang làm thủ tục nhập viện cho con đi. Cô y tá vừa bước vào vừa lệnh lùng ra lệch. Ở chỗ nào ạ chị? Anh cứ ra phía cổng ấy, cái phòng đầu tiên của dãy nhà cấp 4 kia kìa. Rồi, cô xem cháu thế nào, chứ vẫn sốt lắm ạ. Thế thì mới phải nhập viện chứ không thì nhập làm đi cho mệt. Lập ra phòng cô y tá vừa chỉ, hắn không thể nào giải thích cho người đàn ông làm thủ tục ở đây hiểu rằng con hắn chưa có giấy khai sinh, và hắn không biết con bé được sinh ra ở chỗ nào. Người đàn ông lạnh lùng đưa cặp kính xuống dưới sông mũi, nhìn từ đầu đến chân lập như nhìn một kẻ từ hành tinh khác đến. Ông ta không hiểu con người đang đứng trước mặt mình nên gọi là gì nữa. Đến con mình sinh ra cũng không làm nổi cái giấy khai sinh cho con, lại còn không biết cả tên con mình sinh ngày nào ở đâu nữa. Ông ta cảm thấy xót xa cho đứa bé không may mắn có một người bố như hắn. Nhưng nguyên tắc vẫn phải là nguyên tắc. Ông ta cất giọng ồm ồm như trong chùm. Nói gì vậy? Đến con mình cũng không biết sinh giờ nào bao giờ. Tôi chả tới thằng bố nào như anh cả. Thôi, hôm nay anh về xã. Bảo người ta làm giấy khai sinh cho xong. Lên đây tôi làm thủ tục cho. Nếu không con anh không nhận được bảo hiểm. Không có chế độ gì đâu. Anh mau về làm thủ tục đi. Vậy con tôi thì làm thế nào? Tôi chỉ có một mình. Tôi về thì ai trông? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Ai trông đấy là việc của nhà anh. Vợ con bố mẹ anh đâu không thấy Bà họ lên mà trông Chứ còn ai trông vào đây đừng nữa Đúng là người đời Ông có hiểu tiếng người không thế nhỉ Tôi đã nói là không biết mẹ con bé ở đâu cơ mà Nhà tôi chỉ có một mình Anh không làm thủ tục cho tôi Tôi mang nó về Nếu mà nó có mệnh hệ gì Thì công chết với tôi Ô lạ nhỉ Chúng tôi không bảo anh mang về Chúng tôi yêu cầu anh làm thủ tục nhập viện cho con anh cơ mà Anh mang về Thì chúng tôi chẳng còn trách nhiệm gì nữa Mà anh không có giấy khai sinh Cũng không thể làm thủ tục được biết tên con bé là gì mà làm thủ tục. Chúng tôi chẳng có lỗi gì trong việc này, tùy anh. Làm thế nào là tùy anh thôi. vậy cháu nhờ chú. lập hạ giọng. chú làm ơn linh động cho cháu cái. giờ cháu bỏ con bé ở đây, chả có ai trông thì cháu đi thế nào được. đã thế nó vẫn bệnh nặng lắm, không có ai trông nếu có mày nghề gì thì khổ lắm chú ạ. Tôi được rồi, anh cứ vào với con đi. mai ngày kia ra làm nhé vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Lập quay lại phòng cấp cứu Hắn cảm thấy ấm mức vô cùng Nếu không phải còn nhờ cậy bọn này Thì hắn đã cho cái lão già cao co ấy mấy quả đấm rồi Người đâu mà khó tính Cố chấp không tưởng nổi Con bé thức dậy Nó lại khóc Lập cố gắng đút cho nó ăn Con bé cứ ngậm miệng thật chặt Mỗi khi hắn đưa cái thìa vào gần miệng Rồi kêu toán lên khi chiếc thìa được truyền đi Lập bực tức đặt con bé xuống giường chợt mắt hắn sáng lên Đây là cơ hội tốt để hắn bỏ đi Chắc chắn những người ở đây không dám để cho con bé chết đâu. Họ sẽ phải nuôi nó. Sau đó họ sẽ tìm cho nó một gia đình giàu có. Đã thấy hắn lại rảnh tay, chả phải lo lắng gì nữa. Là vội vàng đi ra cửa. Hắn chỉ dám quay lại nhìn con bé một lần, rồi chạy như ma đuổi về phía cổng bệnh viện. Tiếng khóc của con bé cứ bám giết lấy hắn. Tiếng khóc ấy làm cho hắn chạy chậm dần, rồi dừng lại bên ngoài cổng bệnh viện. Hắn thấy mình vừa làm một điều gì đó đáng trách lắm. Cái lương tâm mờ mịt, Của kẻ chưa từng được giáo dục như hắn Vẫn cảm thấy xót xa, ái náy Hắn bấm bụng Thôi, quay lại dừng ở bên ngoài Khi nào người ta mang con bé đi thì sẽ về Như thế hắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn Mà công của hắn chăm lo cho con bé mấy ngày nay Cũng phải thực trà xứng đáng chứ Hắn đi vòng ra phía sau phòng cấp cứu Rồi đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào Con bé vẫn dãy giụa Trong chiếc chân mỏng quấn ngang bụng Dường như nó cảm nhận được một nỗi bất hạnh đang đến với nó Nó khóc như xé họng Nước mắt giàn rụa khắp khuôn mặt non nớt tội nghiệp, căn phòng vẫn vắng tanh, con bé cứ khóc thảm thiết. Không biết một bác sĩ y tá đâu hết mà con bé khóc lóc như vậy không một ai nhòm ngó tới. Giờ chỉ cần có một cô y tá nào đó bước qua, để bế con bé lên, hắn sẽ bỏ đi. Nhưng căn phòng vẫn chỉ tràn đầy tiếng khóc tội nghiệp của con bé, tiếng khóc của nó như xé ruột gan lập. Hắn cứ quay ra rồi lại quay vào như phát cuồng. Hắn không dằn được lòng mình. Hắn chạy nhanh vào trong phòng cấp cứu. Con bé nhèn miền cười khi được bàn tay thô giáp vụng về của hắn bí lên. Ánh mắt của nó như van nài, như cầu xin hắn đừng bỏ rơi nó. Nước mắt lập chảy dòng dòng, nhỏ xuống đôi má đỏ lựng vì sốt của con bé. Hắn cảm thấy mình thật nhẫn tâm khi định bỏ con bé giữa những kẻ vô lương tâm này. Con bé thiếp đi vì mệt, lập lại ngồi lặng lẽ bên cạnh giường nó. Nắng bắt đầu gay gắt. không khí bị đốt nóng bốc lên một thứ mùi ẩm mốc khó chịu gió như đồng lõa với cái thứ mùi kinh khủng ấy đưa đẩy chúng khắp bệnh viện con bé phải nằm viện mất một tuần suốt tuần ấy lập cứ quanh quần ở đó hắn có cảm giác như thời gian đã níu kéo kéo dài hàng thập kỷ suốt ngày hắn chỉ được quanh quần ở mỗi một chỗ nên chân tay phát cuồng đã thế con bé lại quấy góc suốt cả đêm làm cho hắn không sao chợp mất được đôi mắt của hắn giờ đã là hai hố sâu mệt mỏi và uất ở đến ngày thứ ba thì hắn đã không còn lấy một đồng để mua cơm hắn cứ quanh ra quanh vào bên quán cơm để gạ gẫm mụ chủ quán khó tính hay cáu bẩn bán chịu thức gan cho nhưng đời nào mụ ta lại bán chịu cho một thằng chẳng quen biết lại có khuôn mặt của một kẻ du côn như hắn hắn đành lang thang khắp các phòng trong bệnh viện tranh thủ nhặt những hộp cơm thừa của mấy người bệnh không chịu cố gắng ăn uống đôi lúc hắn phải bới được đôi lúc hắn còn bới được từ thùng rác lên cả một hộp cơm nguyên đôi mắt hắn sáng lên như người ta vớ được vàng còn con bé hắn bế đi khắp bệnh viện xin bú nhờ thế mà con bé còn được ăn uống từ tế hơn nhiều lần lúc còn ở nhà với hắn được một tuần thì bác sĩ gọi hắn lên yêu cầu làm thủ tục ra viện vì là trường hợp cấp cứu nên hắn chưa phải nộp bất cứ khoản tiền nào đã mấy lần nhân viên của bệnh viện đến yêu cầu đi nộp tiền đặt cọc tiền thuê dường chiếu gì đó nhưng hắn cứ trốn biệt hắn làm gì có tiền hắn cũng chả thèm làm thủ tục gì hết cứ thế bế con bé đi bộ gần một chục cây số về nhà trời nắng như đổ lửa chiếc áo cánh đã dính lên người hắn gần chục ngày nay ướt đẫm mồ hôi cả đoạn đường vắng tanh không một bóng người toàn thân con bé cũng ướt nhẹp dù vậy hắn vẫn cảm thấy vui vì không thấy bóng dáng một người của bệnh viện nào đuổi theo mình có lẽ như thế hắn đã thoát được món nợ ấy là về đến nhà lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Thấy hắn về, ông đoạn lồm cồm từ giường bò dậy. Ông loạn choạng bước ra cửa. Nỗi tức giận dồn nén cả tuần lễ nay bắt đầu bung ra trong người ông. Ông cảm thấy đau đớn vì có một thằng con ngu si đến như thế. Tự dưng đi nuôi một đứa bé đỏ hòn lại ốm đau liên miên. Có người hỏi mua, nó cũng không bán. Cả tuần lễ rồi nó lăn lộn với con bé. Không ló mặt về nhà lấy một khắc nào. Ông đi chơi mất ba ngày. Về nhà ông phát điên lên khi thấy cửa nhà giống như một cái nhà hoang. bao nhiêu lá lầu giấy rác bay tứ tung mấy con vịt già không người chăm sóc đã chết lăn lóc ở góc vườn mà lập thì không biết đi đâu mãi ông mới biết lập mang con bé đi viện mấy ngày nay chưa về đúng là vô phúc thật chẳng phải con cháu gì mình cứ vơ quàng vơ xiên rồi mang vạ vào thân cứ để nó ốm chết quách đi có phải nhẹ tội không ông không ngờ thằng con ông lại ngu muội đến thế ông cũng ngạc nhiên khi nó vội vàng đưa con bé đi viện khi chỉ có bị cảm sốt soàng xoàng, Ông ngồi lặng lẽ trong bóng tối, mà xót xa cho thân phận mình. Cách đây chưa đến nửa năm, lúc nó bị người ta đánh, ông cũng hết lòng chăm sóc mà nó đâu có nhận. Cách đây hai tháng, ông cũng bị cảm gió, do đi sang làng bên về không chịu mặc ấm mưa, nó cũng chẳng thèm hỏi thăm lấy một lời. Cơm nó cũng không nấu cho ông ăn, ông phải tự mò mẫm dậy, vừa viện vào tường cho khỏi ngã, mà nó cũng chẳng động lòng. Thế mà bỗng dưng có con nghĩ nào vứt cái thứ của nợ ấy trước ở nhà, nó liền dính chặt lấy, chăm bắm thuốc thang đủ điều, khiến ông không sao chịu nổi. Nhìn thấy Lập, lão nhìn thấy cả một núi những ốt ức. Ông vớ lấy cái nạo lúa dựa đầu hồi, chạy theo Lập, đang bế đứa bé vào nhà, vụt lấy vụt để. Tạo đánh chết cái đồ mất dậy cái thứ vô phúc như mày đi. Lớn bằng đầu bằng với người rồi mà ngu như chó. Vô phúc quá con ạ. Mất dậy quá, mày chết đi, chết đi này Tao không có cái thứ con ngu si đần độn như mày đâu nhá. Mày chết đi, chết đi, đồ mất dạy. Lập cứ đứng lì ra trong luận đánh. Hắn không chạy và cũng không chống lại như mọi lần, mà chỉ cố tìm cách không cho ông luận đánh vào người con bé. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn chống lại, thậm chí đánh lại. Mỗi khi ông luận dạy hắn bằng đòn roi. Nhưng giờ có con rồi. Với lại ông Luận cũng già chả còn được mấy nữa. Thôi, thì cứ để cho nguyễn đánh cho sướng tay. Hắn cũng chẳng hề gì. Có lẽ đấy cũng là cách để hắn trả ơn bố. Ông Luận đánh gãy cán nạo rồi mà cơn tức vẫn đầy ách cổ họng. Ông ngồi phịch xuống nền nhà thở dốc. Nhìn cái bản mặt vẫn cứ trơ trơ ra của Lập làm ông không thể chịu nổi. Ông có tìm những lời lẽ chua chát cay độc nhất để chửi con. Mày ngu hết cả phần của chó hả Lập? Đường quang mày không đi, mày đâm đầu vào bụi rậm mà thằng ngu kia. Những cái thân mày, một ngày ba bữa cơm no mày còn không lo nổi. Mày còn định nuôi cái của nợ đỏ hòn này. Mày có biết suy nghĩ không hả? Cái đầu mày bằng đất xét đây sao mà ngu thế hả con ơi? Tao không ngờ là đẻ ra được thằng con ngu si như mày. Đáp lại những tiếng rủa cay độc ấy là một sự im lặng. Lập quá mệt mỏi vì những đêm thức trắng trong con trong bệnh viện. Giờ hắn chỉ mong được nằm ngủ một giấc thật đã. Những lời của ông Luận trà thấm được vào trong bộ óc chai lì của hắn nhưng con bé thì giật mình bởi những tiếng gầm, tiếng thét ấy. nó khóc giống lên như để phụ họa thêm cho tiếng chửi của ông luận tiếng khóc ấy như đổ thêm dầu vào lửa cả đời này ông luận ghét nhất là tiếng trẻ con khóc tiếng khóc của con bé như trêu ngươi, như thách thức ông nó làm cho cơn giận của ông như nhân lên gấp bội đấy, nó giống lên đấy từ giờ cái nhà này sẽ chẳng có một phút nào được yên cả mày phá hoại cái nhà này đấy, mày đã thấy sướng chưa mày muốn làm thế nào thì làm Đêm mà nó còn khóc như thế, để tao không ngủ được, ta bóp giết cả hai. Ông Luận bực tức bỏ ra ngoài. Có lẽ nếu cứ ngồi ở nhà, chắc ông sẽ phát điên thật. Ông phải đi đâu đó, phải làm vài chén rượu cho giải tỏa bớt những uất ức trong lòng. Lập cố dù con bé ngủ, nhưng nó cứ ngửa mặt ra kêu. Dường như nó cũng hiểu những gì ông Luận vừa nói. Lập cảm thấy ra mặt mình dân dân. Hàm răng cắn chặt đôi bàn tay thô giáp của hắn như muốn siết lại. Cố giữ con bé nằm yên. Nhưng con bé cứ dãy ruộng, càng khóc dữ hơn. Đánh vật với con bé gần tiếng đồng hồ nó mới chịu ngủ yên. Lập mệt mỏi đặt con bé xuống giường và reo mình xuống cạnh nó. Đôi mắt trũng sâu thâm quần của hắn dính sát vào nhau. Cả chục ngày nay hắn chưa được ngủ ngon giấc lấy một chút nào. Con bé đã vất cạn sức lực của một thằng con trai ngoài 20 tuổi của hắn. Có lẽ nếu cứ tình trạng này kéo dài